Chương 15 Ngày 6 tháng 9, 11 giờ 04 phút tối, vùng Punjab, Ấn Độ Không thể đi xa hơn, Abhi Bhanji cất lời. Ray không tranh cãi, Bùn đã ngập đến trục bánh xe chiếc Mercedes-Benz. Kiệt sức đến mức thần kinh căng như sợi dây đàn, ông lái xe trên một khoảng đất cứng. Suốt 2 giờ qua, mưa như chút nước qua những khoảng trời dợp lá. Có vẻ như mây đã không đỡ nổi lượng nước dồi dào ấy. Họ bỏ lại khu vườn xoài cách đó 30 dặm, tiếp tục hành trình qua một vùng rậm dạp. Nhưng ở đây địa hình khá hoang vu. Sườn đồi nối tiếp nhau làm thành đường đi giữa những vách đá và quả núi dựng đứng. mấy nhánh sông ngập nước bởi trận mưa đang ồ ạt, khung cảnh một thế giới khóc than. nhưng ít ra cơn mưa kéo dài đã xua đi bóng dáng dai dẳng của đám trực thang thú săn đã phải từ bỏ cuộc chạy đua sau khi mất dấu con mồi giữa hàng ngàn hecta đất Abe biết rõ địa hình xung quanh đây đưa họ đi dọc theo một thung lũng lòng chảo ra khỏi khu vườn và đến cái nơi chẳng hề mến khách này không ai đến đây Abe từng nói vậy trồng trọt không thuận lợi Một lời nói khéo. Không còn xa đâu. Abe chấn an mọi người lúc Gray thắng xe lại. Dưới một cây số nữa thôi, nhưng ta phải đi bộ từ đây. Gray cẩn thận đỗ xe dưới những tán đa bồ đề xếp chồng lên nhau. Tắt máy, ông hướng về những vách đá, hình dung ra ngôi đền khắc họa trên đồng xu Hy Lạp. Abe cho rằng kiến trúc ấy tọa lạc ở nơi đây, cũng là nơi giáo sư park lui tới vào cái ngày ông biến mất chỉ có vài người dân địa phương biết đến nơi này vùng đất đón nhận cả sự tôn kính lẫn sợ hãi từ dân làng của abe lãnh địa linh thiêng của những tiện dân lý do vì sao giáo sư park lại đến đây điều gì khiến vị giáo sư phải lưu tâm nước rối ào ào trên kính chắn gió trẻ hết cả tầm nhìn tốt nhất là ta nên đợi thời tiết lắng xuống. Materson đưa ra đề nghị có thể đi tìm ngôi đền này sau khi mưa tạnh. Gray nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm. Ông không muốn phải giật giờ quanh đây trước lúc trời sáng. Trực thăng sẽ bắt đầu tìm kiếm trở lại vào ban ngày. Kích cỡ xe tăng của chiếc Mercedes giúp sẽ dễ dàng bị phát hiện giữa những giải đồi trống. Gai đã xử lý và vô hiệu hóa thiết bị định vị toàn cầu GPS trên xe vì lo ngại đó chính là nguyên nhân người Nga lần ra họ từ Delhi. Trong đầu vẫn còn nhiều nghi vấn chưa giải đáp, nhưng ông biết chắc chắn một sự thật. Nếu dự định đi tìm dấu vết cuối cùng của giáo sư Park, họ nên thực hiện ngay. Ông xoay lại bàn bạc với mọi người. Tôi sẽ đi với Abe. Số còn lại có lẽ nên ở trong xe Elizabeth giơ tay Tôi đi cùng các anh Nếu còn cái đền nào bị thất lạc ngoài kia Có thể tôi giúp ích được Kowalski gật đầu Cô ấy đi đâu Tôi theo đó Elizabeth liếc nhìn anh chàng Với vẻ phiền toái ban đầu Nhưng sau đó lại chuyển thành Bối rối khó diễn tả Chúng ta nên ở cạnh nhau Rosauro vơ lấy đồ dùng đi đường của cả nhóm trong lúc bày tỏ ý kiến. Luca gật đầu. Matheson đưa mắt ngán ngẩm. Có vẻ như chúng ta sắp ướt át hết cả đây. Quyết định được nhất trí, họ bước xuống xe lao vào giữa màn mưa. Chỉ sau vài bước chân, Ray đã ướt sũng người, quần áo ông nặng thêm gần cả chục ký. Kowalski vừa nguyên rủa vừa tha thiết ngoái nhìn chiếc súp nhưng không đành lòng để bước chân elizabeth thiếu vắng mình theo đường này Abe chỉ lên sườn dốc gỗ ghề thông với một tầng bình nguyên rải rác cây cối dễ cây mọc len lỏi trên những vách sa thạch trông như mấy gương mặt già nua xương sầu đã hao mòn vì mưa gió sấm sét rền vang khắp bầu trời cơn bão mỗi lúc một tệ hơn mình mẩy đau nhức Gray bắt đầu nảy sinh những mối nghi ngờ liên quan đến kế hoạch của ông Kể từ lúc rời khỏi Delhi, ông không thể liên lạc được với Sigma Họ đánh mất điện thoại có kết nối vệ tinh trong cuộc tấn công ở khách sạn Chiếc điện thoại trả trước, ông mua ở Delhi, không bắt được sóng từ nơi hẻo lánh này Họ phải tự thân đối phó Thường thì Gray vẫn thích hoạt động dưới tình trạng giám sát thấp nhất Lúc này đây, ông lại phải để tâm đến những vị thường dân. Abe hướng đến khe núi hẹp, khoét sâu vào vách đá. Một con suối nằm ngay trung tâm đang chảy xiết. Con đường hẹp tiếp giáp dòng suối bị bao vây bởi vách đá dựng đứng hai bên bờ. Ray theo chân Abe thẳng tiến. Đến hẻm núi, mưa ngớt dần, gió cũng lặng đi. Nước vẫn tràn xuống những vách đá. Hòa với âm thanh của dòng suối khuất trong lòng núi, lại càng thêm sôi sục họ tiếp tục nối đuôi nhau hẻm núi ngoằn ngoèo như một tia sét mỗi lúc một dốc và hẹp hơn khi cắt ngang qua những ngọn đùi cao abe vừa đi vừa kể lại người dân chúng tôi đôi khi lẩn trốn tới đây vào những lúc bị đàn áp ông cố tôi từng kể về những cuộc tàn sát đẫm máu toàn bộ làng mạc bị tiêu diệt những người thoát được thì chạy trốn đến đây không còn nghi ngờ gì lý do những tiện dân luôn giữ bí mật về nơi này ray nghĩ thầm vẫn chưa phải là thành trì vững chắc abe thêm thắt một cách khó hiểu chẳng thể là mãi mãi ray liếc nhìn qua nhưng abe đã bước nhanh về phía trước đối diện với hai ngã rẽ abe lướt tay dọc bức tường đá như để chắc chắn điều gì rồi tiếp tục đi về bên trái Ray chạm ngay vào vị trí ấy, có nét tạo hình khắc trên đá, những ký tự nổi thoạt trông khá rõ dưới làn mưa. Elizabeth quan sát gần hơn. Ha, Rappan. Cô ngạc nhiên thốt lên rồi nhìn quanh. Chắc chắn là ta đang ở rìa ngoài của lưu vực sông Ấn, một nền văn minh vĩ đại từng ngự trị nơi đây. Matheson gật đầu đồng ý. Người Harapan sống dọc bờ sông Ấn cách đây năm ngàn năm, bỏ lại phía sau tàn tích của những thành phố và đền đài xây dựng rất công phu. Anh có thể thấy ở khắp nơi trong vùng. Có lẽ anh bạn trẻ người Hindu của chúng ta nhầm ngôi đền khắc trên đồng su với một tàn tích Harapan chăng? Gray vẫn tiếp bước. Chỉ có một cách để tìm ra. Kết thúc hai lối rẽ... một lòng trào đột ngột trải rộng trước hẻm núi nước tràn qua vách đá thấp phía xa đổ vào một vũng nhỏ làm nguồn chảy cho con suối họ vừa đi qua abe ngừng lại ra hiệu cho mọi người đi vòng quanh đến nơi rồi ray nhíu mày hẻm núi trống rỗng tia sét chói lòa xẻ ngang bầu trời thắp sáng cả vùng lòng trào những vách đá ngập trong ánh bạc cũng phản chiếu xuống cái hõm trung tâm bức tường sa thạch xung quanh bị khoét thành từng nước thang gãy khúc mỗi tầng cất giấu những ngôi nhà nằm chơi vơi sen kẽ nhau họ leo lên một mô đất nhô ra khỏi thung lũng nhà cửa qua nhiều thế kỷ đã bị phá hủy thành đống gạch đá hình ảnh ấy khiến gray nhớ đến những công trình trên vách núi của người da đỏ anasaji nhưng theo lối kiến trúc thì rõ ràng không phải do người da đỏ kể cả thế hệ di cư sang đất Mỹ hay Ấn Độ bản xứ tạo ra. Gray tiến về phía trước, di chuyển thành một vòng tròn. Mặt tiền của những căn nhà xây bằng cầm thạch trắng nhìn khá ảm đạm trên nền đá sẫm màu. Những bức vách đắp xa thạch bị hao mòn từ lâu bởi mưa gió qua hàng thế kỷ. Nhà cửa trông như mọc lên khỏi lớp tường đá. Màu cầm thạch trắng làm Gray mường tượng ra những bộ xương hóa thạch nhấp nhô. mặc cho bức tường đổ nát đã chôn vùi phân nửa yếu tố tạo hình cơ bản của những kết cấu cẩm thạch vẫn hiển hiện tầng mái thấp hình tam giác được trụ đỡ bởi những khối cột xẻ rãnh nét chạm trổ và điêu khắc quanh những đường viên lẫn gờ tường đã mờ đi theo thời gian chẳng còn nghi ngờ gì về nguồn gốc kiến trúc kiến trúc hy lạp elizabeth sững sờ cô chăm chú nhìn quanh nước mắt lăn dài Một phức hợp đền đài Hy Lạp bị chôn vội nơi này. Matterson đứng bên cạnh cô, cầm chiếc mũ sũng nước. Ông dùng tay vuốt lại mái tóc bạc cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Thú vị đến kinh ngạc. achiba ba ông bạn già ơi, lẽ ra ông phải kể cho tôi. Ray há hốc miệng, mỏi mệt bỗng dưng tan biến. Elizabeth chỉ tay về một hướng. Đó là ngôi đền có trụ, một trong những tạo hình kiến trúc đơn giản nhất của Hy Lạp. Ở đằng kia là lối kiến trúc hàng cột thời kỳ sau này. Hãy nhìn mặt tiền có những cái cột vây quanh. Đó chính là một đền thờ hình tròn, ẩn mình dưới vách đá. Gray vừa lắng nghe, vừa chú ý đến kiến trúc nằm ở phía xa lòng trào. Tim ông đập rộn ràng. Ngôi đền nhấp nhô lưng chừng, đá tảng vương vãi. chứng tỏ phần nào đó của hẻm núi từng bị dạn nứt và sụp đổ nước mưa từ đường nứt phía trên tràn xuống mặt trước khu đền tôn lên dáng vẻ huyền hoặc lần khuất trong làn hơi ẩm ướt tràng thể nhầm lẫn sáu khối cột đỡ lấy mái đền hình tam giác khung cửa tối lấp ló đằng sau giống như trên đồng xu Rosauro cũng nhận ra điều đó Abe dài bước về phía ngôi đền sừng sững Chưa hết đâu. Ray kéo theo cả đoàn người ướt nhẹp đều nóng lòng theo chân Abe. Trên bờ đá xếp chồng, Abe đi vòng sang một bên, vẫy tay ra hiệu cho mọi người lại gần. Một mô đá thấp làm điểm tựa cho những bậc cao hơn. Abe có vẻ biết rõ lối đi lên đống đổ nát ấy. Từng bậc một, cả đoàn bám sát bước chân người dẫn đường Hindu. Elizabeth và Matheson tiếp tục câu chuyện. Ông nghĩ xem tại sao họ lại xây dựng một phức hợp đền đài ở đây, giữa một nơi lạc lõng thế này. Rõ ràng là họ đang ẩn nấu. Mà từ sân giải thích, một nơi hoàng vu chết tiệt khó tìm ra lại còn khuất sau những bước đường đá. Tôi từng nhìn thấy kết cấu tương tự giữa những tàn tích Harappan nằm sâu trong lưu vực sông Ấn. Có khi những người xây nên nơi này đã khảo sát kiến trúc Harapan cổ xưa. rồi chỉnh sửa lại theo ý tưởng của họ. Có thể lắm, nền văn minh này được tạo dựng trên cơ sở nền văn minh khác là điều bình thường. Ray chăm chú quan sát ngôi đền. Ở khoảng cách gần, ông nhận ra bóng đen in trên khối cột cầm thạch thật ra là dấu tích bị cháy xém. Những chi tiết rõ nét hơn hiện ra. Mặt tiền bị dạn nứt ngang dọc. Một khoảng tường rộng phía trên cao đã đổ vỡ. Ray ngờ rằng Hư hại không phải chỉ do thời gian gây ra Có vẻ như trận đánh nào đó Đã diễn ra trong quá khứ Leo đến đỉnh Abe nhảy khỏi bờ đá Bước lên khoảng trống giữa hai cột trụ Gray theo sau Chân ông đắp xuống nền cầm thạch Hoàn toàn thoát khỏi cơn mưa Sáu khối cột cách tòa nhà đối diện khoảng một mét Tạo nên một hàng hiên nhỏ Ông đứng tránh Để mọi người lên vào Kowalski và Luca lần lượt đỡ Elizabeth cùng Materson. Rosaro đi sau cùng, vác theo chiếc ba lô lỉnh kinh. Sau khi mọi người tập trung, Ray bước về phía cửa, còn Abe quỳ gối khẽ cầu nguyện. Ray kiên nhẫn chờ, không muốn làm điều gì xâm phạm đến tôn nghiêm. Abe đứng dậy và gật đầu. Ray lôi ra một cây đèn pin nhỏ, bật sáng. Ông tiến vào. Ánh đèn quét qua khoảng không tối đen bên trong Điện thờ rộng lớn và vương vước đến hoàn hảo Khoảng hơn 6 mét chiều dài lẫn chiều cao Thêm vài khối cột xếp dọc bờ tường Nhiều cái đã vỡ nát Một hõm sâu được đào giữa sảnh Lửa nung đen cháy Hai lối đi mái vòm mở ra hai bên Thông qua những căn phòng nhỏ Giống như nhà nguyện Ray để ý thấy có thứ gì đó Xếp chồng lên nhau Ông tiến lại gần quan sát trong lúc mọi người vừa vào đến sảnh. A đứng một bên, hai cánh tay khoanh tròn, lộ vẻ lo lắng, không dám theo cùng. Chị ánh đèn vào bên trong, ông hiểu vì sao anh chàng người Hindu lại do dự. Sương chất đống khắp phòng, lộn xộn như những mảnh gỗ. Hàng trăm hộp sọ chen trúc phía trên, tất cả đều mang hình hài con người. Bề ngoài mục nát vàng ố đã chứng minh đây là những bộ xương từ thời cổ đại Gray hình dung ra những vết cháy xém ẩn hiện quanh ngôi đền Abe cất lời Chúng tôi nghe cha mẹ kể lại câu chuyện về một trận đánh lớn diễn ra nơi đây cả ngàn năm trước rằng tổ tiên của chúng tôi từng tìm thấy nơi này ngập trong xác chết để tỏ lòng kính trọng chúng tôi thu thập hài cốt và chôn cất trong những ngôi đền này Abe chỉ tay về hướng cánh cung. Còn nhiều bộ xương ngoài kia. Ray bước ra khỏi căn phòng. Ai đó đã phát hiện và tàn sát những con người này. Ông nhớ lại câu nói khó hiểu của Abe lúc trước. Vẫn chưa phải là thành trì vững chắc, chẳng thể là mãi mãi. Số phận của những cư dân đầu tiên chính là cảnh báo cho thế hệ sau. một nơi ẩn nấp kín đáo nhưng không vĩnh cửu cho bất cứ ai muốn lẩn tránh thế giới gray nhận ra mảng khắc họa duy nhất trong căn phòng giống như mặt tiền ngôi đền hình ảnh này cũng được mô tả trên đồng xu ông lùi lại chiếu đèn lên mặt tường cầm thạch căng mịn lớp đá đen nổi bật hình thù quen thuộc cao hơn sáu thước bánh xe chakra elizabeth bối rối phát hiện cô bắt đầu chụp ảnh bằng chiếc máy bỏ túi đem theo y hệt mặt kia của đồng xu luca lần theo bức tường gray có thể đọc được suy nghĩ của người đàn ông ấy phải chăng đây là biểu tượng cổ đại diện cho nguồn gốc của người romani phải chăng archibabok cũng có nỗi niềm băn khoăn tương tự kowalski thở dài không mấy ấn tượng với căn phòng Đúng là thất vọng Anh nói gì cơ Elizabeth tỏ vẻ trách móc Đây là khám phá khảo cổ Và nhân trùng học của cả đời người đấy Anh chàng nhún vai Ừ thế nhưng mà Vàng bạc châu báu đâu hết cả rồi Ray không muốn thừa nhận Nhưng ông đồng ý với ý kiến của Kowalski Ông dào bước Ánh đèn loang loáng đào một vòng quanh căn phòng vẫn thiếu thứ gì đó không phải vàng bạc hay đá quý rosaro thoáng nhận ra chuyện gì vậy một thứ bị mất ông khẽ đáp gì cơ không gian hạn hẹp khiến mọi người nghe rõ cuộc đối thoại tất cả đều hướng nhìn ông ray đảo thêm một vòng ánh sáng trên đồng xu chữ e nổi nằm ở đâu ký tự epsilon của hy lạp đúng đấy elizabeth khẳng định thêm ray quẹt nước mưa dính trên mặt mọi thứ trên đồng xu đều đã tìm thấy mặt tiền bánh xe chakra vậy thì chữ cái hy lạp nằm đâu nó là chi tiết nhỏ matheson xen vào hẳn là không liên quan không nhỏ đâu Elizabeth cãi lý Có người từng gặp nhiều trở ngại vì mô phỏng công trình đền thờ ở Delphi. Mặt tiền có chủ là một kiểu kiến trúc giá trị của người Delphi. Ngôi đền hình tròn lại là một bản sao khá giống với thánh đường thờ phụng nữ thần Athena ở Delphi. Còn nơi này, kết cấu bên ngoài lẫn bên trong chính là kiểu đền thờ dành cho nhà tiên tri. Chữ E là một trong những biểu tượng trang trí nổi bật nhất. ray nhớ buổi thảo luận với penter có nhắc đến ý nghĩa ký tự e của người Delphi biểu trưng cho sự sùng bái đấng tiên tri một mật mã lưu truyền trong lịch sử hội họa và kiến trúc luca tiến về phía trước có khi tôi cũng biết ký tự này ray quay sang tộc trưởng người gypsy tôi từng kể cho anh nghe về những đứa trẻ bị đánh cắp người của tôi đến khu vực thảm sát và họ nói rằng có một nhà thờ bằng đá ở đó. Cửa bị phá sập, nhưng giữa những mảnh ván, họ tìm thấy một chữ E bằng đồng. Không ai biết nó có ý nghĩa gì. Những người duy nhất biết được đã bị chôn vùi dưới nấm mồ tập thể. Bí mật cũng chết theo đó. Có thể chữ E này cũng tương tự chăng? Dấu hiệu của những Chauvin Hanit Ray nghĩ thầm Những thầy bói người Gipsby một giáo phái tiền tri khác. "Như nhau cả thôi." Patterson vẫn cố chấp xem chừng đã mệt mỏi. "Không có chữ e ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra sao?" "Chắc là chẳng có gì." Quay đáp trong lòng chưa mấy thuyết phục, ông quay sang Abe. "Lần đầu anh dẫn giáo sư Pork tới đây là khi nào?" Abe nhún vai, Lần đầu cách đây một năm, ông ấy tìm kiếm xung quanh, ghi chép rồi bỏ đi. Mắt Elizabeth lộ rõ đau buồn. Ông ấy chẳng bao giờ kể cho tôi nghe về phát hiện này. Bởi vì ông ấy tôn trọng những bí mật của chúng tôi. Abe khẳng khái. Ông ấy là người tốt. Ray thoáng thấy nỗi chua xót trên gương mặt Materson Vị giáo sư ban đầu không khỏi kinh ngạc vì phát hiện mới nhưng sau đó ông nhận ra chẳng có lý do nào khiến ông phải đào sâu khám phá mối bận tâm trở nên nhạt dần phải chăng giáo sư Pop cũng có cảm nhận tương tự các phát hiện khảo cổ luôn có ý nghĩa nhưng một khi không thể kết nối chúng với nghiên cứu của riêng mình vì tôn trọng bí mật của những tiện dân ông đã quyết định im lặng nếu quả thật như vậy tại sao ông lại khẩn trương đến đây trước khi biến mất chắc ông đã phát hiện ra vài mối liên hệ có dính dáng đến phạm vi nghiên cứu Ray hỏi Abe có việc gì cần thiết khiến giáo sư Fox phải đột ngột tới đây không chuyện gì bất thường xảy ra ngày hôm đó Abe lắc đầu ông đến thăm ngôi làng như những lần trước đây chúng tôi bàn về cuộc tuyển cử sắp đến Một Achuta sẽ giữ vị trí tộc trường. Tôi tìm thấy một đồng xu mới và cho ông xem. Rồi ông hỏi về đồng xu có hình ảnh đền thơ. Ông không mấy bận tâm quan sát nó. Thậm chí còn xoay tròn trên bàn lúc nói chuyện. Rồi bỗng nhiên mắt trợn lên. Ông ấy đứng bật dậy. Ông muốn tới đây ngay lập tức. Nhưng tôi còn vài trọng trách cho buổi tuyển cử. Tôi bảo ông ấy đợi đến khi tôi quay về. Elizabeth đỡ lời cho Abe. khi thấy anh đã nghẹn ngào, tính cha tôi không được kiên nhẫn. Materson gật đầu. Ngày đó tôi cũng nhận được cú điện thoại bất thường từ ông ấy. Ông ấy bảo rằng đã phát hiện ra thứ gì đó có thể gây rúng động hiểu biết của ta về trí tuệ loài người một khi nó được biết tới. Một ý tưởng lóe lên. Ray quay sang Rosaro Cho tôi xem lại đồng xu. Bà trao cho Gray. Gray quan sát thật kỹ. Một mặt là ngôi đền. Bánh xe Chakra nằm ở mặt kia. Elizabeth, cô nói rằng ông dành vị trí tại Delphi để cô từng bước khám phá những thứ có khả năng liên hệ đến nghiên cứu của ông. Lần cuối cô đã kể cho cha cô nghe điều gì về lịch sử Delphi? Chỉ là những điều cơ bản. Cô trả lời. Ông không quan tâm nhiều đến lịch sử, mà chỉ tập trung vào sự kiện khí etilen được tìm thấy ở gần khu đền. Cha tôi muốn biết thêm chi tiết về những lễ nghi của nhà tiên tri, vấn đề chức năng sinh lý ảnh hưởng đến khả năng trực xác của họ. Nếu ông không quan tâm đến lịch sử, vậy ông nghiên cứu ý nghĩa của ký tử Epsilon từ lúc nào? Tôi gửi ông tài liệu liên quan. Khi nào? Khoảng một tháng trước khi ông... mắt cô bỗng dưng mở to ray gật đầu ông quỳ xuống sàn nhà bằng cầm thạch đặt đồng xu thẳng đứng cho phần cạnh hướng lên ray hầy nhẹ để nó xoay trên sàn dưới ánh đèn pin ông cúi người quan sát đồng xu xoay tròn tạo thành một hình cầu óng ánh bạc mờ ảo ký tự e nằm ngay giữa đồng xu giờ đây trở thành trung tâm của khối cầu chuyển động Ray phán đoán ra ý nghĩa biểu trưng. Penter nói rằng chữ E còn có nguồn gốc nguyên sinh từ việc tôn thờ thần đất Gaia. Giờ đây nó lại ở vị trí trung tâm của quả cầu bạc, giống như hình ảnh nữ thần Gaia hiện hữu trong thế giới tự nhiên. Ký tự còn đại diện cho khả năng trực giác tiềm tàng của con người, xuất phát từ yếu tố cốt lõi trong cơ thể, từ trung tâm não bộ. Ray thư giãn, để cho tâm trí tự tìm kiếm ý nghĩa. Achi bà Potts đã nhận ra điều gì? Đồng xu vẫn xoay, cất dấu trong đó điều huyền bí rát bạc, một bí ẩn cổ xưa. Là điều gì? Cuối cùng Ray cũng phát hiện được, ông với tay lật ngửa đồng xu trên sàn đá. Tất nhiên là thế. 11 giờ 35 phút tối. Thành phố Pripyat, Ukraine Sasha đang ở trong tay bọn Mỹ. Giọng Nicolas khá gay gắt lúc bước vào phòng ngủ, cơ thể trần trụi dưới lớp áo choàng tắm, cơn giận khiến người ông nóng bừng. Elena nằm trên giường, thân hình không một mảnh vải, một chân co nhẹ, tay thả lỏng hờ hững. Cô đã ở trong tư thế sẵn sàng chờ đợi. Họ vừa trở về khách sạn Tọa lạc bên ngoài khu vực cấm Của nhà máy Chernobyl Sau khi buổi tiệc kết thúc Rất nhiều chức sắc được đón tiếp tại đây Để chứng kiến sự kiện ngày mai Nicolas đã dành cả nửa giờ đồng hồ Với chiếc điện thoại vệ tinh Chống nghe trộm Đảm bảo mọi chi tiết được hoàn tất Trước buổi sáng Cuộc gọi về căn cứ Warren Cho mẹ ông đã tiết lộ Chút tin tức xáo trộn gần nhất Mối quan hệ của bà Với các gián điệp KGB trước đây mang lại thông tin về tình trạng bất ổn diễn ra trong mạng lưới tình báo Washington. Cả thành phố rối loạn suốt 12 giờ qua để tìm kiếm một đứa trẻ. Nhất định là Sasha. Rồi mọi thứ trở nên yên lặng đáng sợ. Thậm chí Yuri cũng hoạt tâm. Cả ông lẫn mẹ ông đều biết ý nghĩa ẩn sau đó. Có người đã tìm ra cô bé. Nicolas hoài nghi kẻ đó là ai? Nắm tay ông siết chặt. Hẳn phải là tổ chức đã gây phiền toái cho ông ở Ấn Độ. Những kẻ truy tìm nghiên cứu của giáo sư Park khuấy lên trong ông suy nghĩ đã từng biến mất theo cái chết của vị giáo sư. Một nỗ lực xóa dấu vết hoàn toàn thất bại, nhưng có khi lại hay. Ông có được một đầu mối liên lạc sau thất bại. Có vẻ như lực lượng truy tìm ở Ấn Độ đang cố gắng khép lại bí mật mà giáo sư pop cất giữ bấy lâu. Thứ gì đó sống còn đối với nghiên cứu của vị giáo sư, một điều quan trọng liên quan đến lũ trẻ. Nhưng đó là gì? Elena ngọ nguậy, chống một khuỷu tay trên giường, giọng cô chất đầy lo lắng. Anh sẽ làm gì để giúp Sasha bé bỏng? Nicolas biết rõ lũ trẻ gần gũi ra sao, lớn lên cùng nhau trong căn cứ warren những đứa lớn thường gánh vác cả trách nhiệm của cha mẹ đối với các em nhỏ elena đặc biệt yêu quý Sasha xinh xắn cùng cậu em trai của cô bé hai đứa trẻ cũng có vai trò quan trọng đối với nicolas ông ngả người lên giường elena quấn lấy ông trong tâm trạng lo âu và giận dữ bàn tay cô nhẹ lướt dưới lớp áo choàng rồi khẽ đặt lên đùi ông Làn da cô nóng bỏng như đang sôi sục, ông đã bắt cô phải chờ quá lâu. Những móng tay dài, bỗng siết chặt, ấn sâu vào đùi ông. Ánh mắt Elena đăm đăm cuồng dại, lửa như thiêu đốt bên trong, chỉ trực chờ được giải phóng. Một giọt máu lăn dài trên đùi Nicolas, cảm giác kích thích lan tỏa như vừa có một đầu lưỡi dạo dược lướt qua. Giọng Elena trở nên đanh thép đầy dứt khoát, chẳng hề nao núng, đòi hỏi hay ra lệnh. "Không được phép xảy ra chuyện gì với Sasha." Ngón tay cô lại siết chặt, cảm giác đau nhói dồn lên tận háng. Ông hứa hẹn trong hơi thở dồn dập. "Các biện pháp đã được triển khai, mọi thứ ta cần." Vệt móng tay lê dài, khiến ông phải nhấc chân. Là vài thứ để giao dịch 11 giờ 45 phút tối Vùng Punjab, Ấn Độ Sấm rền vang chớp giật sáng bừng cả khu điện thờ Elizabeth theo chân Gray Lại gần bánh xe chakra khổng lồ Nằm trên tường Ông áp lòng bàn tay vào đó Lúc đồng xu xoay tít Ông đã cảm nhận rõ Nhưng là điều gì Gray vừa nói vừa ngước nhìn lên Theo kiến thức của tôi về triết học Ấn Độ, thường có một chữ phạn trong lòng bánh xe Chakra, tượng trưng cho trung tâm năng lượng nào đó. Muladhara, bánh xe Chakra nguyên thủy nằm ở phần đáy cột sống. Bánh xe Manipura nằm ở búi mặt trời. Anathata nằm ở tim. Ông giữ nguyên hướng nhìn. Cái này không có gì, trống rỗng. Giống như trên đồng xu vậy. elizabeth ngập ngừng chưa hiểu ra vấn đề sẽ đi đến đâu chính xác ray đưa cô đồng xu nhưng hãy thử lật đồng xu nếu cô có thể nhìn xuyên qua vị trí trung tâm của bánh xe chakra cái gì nằm ở đó elizabeth lật qua lật lại ký tự epsilon viết hoa được khắc giữa ngôi đền ngay trục bánh xe chakra là chữ e Cô khẽ lầm nhầm. Nó ở ngay mặt sau của bánh xe. Ray quay sang Matheson. Cho tôi mượn cây gậy được không? Vị giáo sư miễn cưỡng đồng ý. Ray lùi lại, thọc vào chấm tròn làng bằng cẩm thạch đen ở chính giữa. Cửa bắp của ông căng lên. Vòng tròn bắt đầu chuyển động, xoay xung quanh một chục thẳng đứng như chiếc van bị lấy ống dẫn. Một cánh cửa bí mật. Matheson thốt lên. Ray vẫy Kowalski. Đỡ tôi lên nào. Kowalski bước tới, quỳ bằng một đầu gối, đan mười ngón tay vào nhau. Ray leo lên bệ đỡ, nhấc mình, rồi xô mạnh phiến đá, bắt nó mở rộng hơn. Khoảng cách từ sàn nhà lên tới đáy cánh cửa bí mật cũng phải hơn 3 mét. Với sự giúp sức của Kowalski, Ray ngọ nguậy trèo qua lỗ hồng. Có bậc thang. Ông hét lên thông báo, người đã khuất dạng. Dẫn xuống phía dưới, khoét sâu vào đáy sa thạch. Elizabeth không thể đợi lâu hơn, cô bước tới gần Kowalski. Giúp tôi nào. Cô toàn bước lên đầu gối thì anh chàng ôm lấy eo, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Cô hơi ngọ nguậy vì ngạc nhiên, anh chàng rõ là khỏe. Elizabeth bám vào miệng lỗ, giữ thăng bằng rồi cùa quạng, dùng chân lấy đà để leo qua ô cửa. á cái mũi của tôi. Kowalski phàn nàn. Xin lỗi nhớ. Anh chàng túm lấy cổ chân cô rồi nâng lên vai. Đẩy mạnh người về phía trước, cô chui qua lỗ. Ray đã đi xuống vài bậc, ánh đèn quét trên tường. khắp các bề mặt đều được trang trí bởi một tập hợp những biểu tượng và ký tự lại là văn hóa harapan giọng có vẻ căng thẳng cô lê chân bước tới nhìn này ray ra hiệu ông xoay đèn chĩa vào mặt sau của cánh cửa cẩm thạch màu đen một ký tự epsilon viết hoa khắc sâu trong đá ray đã đúng elizabeth chụp vài bức ảnh Trong lúc Rosaro và Luca leo xuống bậc thang Ray nghiêng người Tiến sĩ Matterson đâu? Elizabeth thấy vị giáo sư lấp ló sau ô cửa Leo trèo thế này chỉ dành cho lớp trẻ Ông đi khập khiễng bên chiếc gậy Sức lực hầu như cạn kiệt Cho tôi biết mọi người tìm thấy gì là đủ rồi Tôi cũng ở lại đây Giọng Abe tỏ ra sợ hãi hơn là mệt mỏi. Elizabeth đã để ý thấy nỗi lo âu của Abe tăng dần trên đường đến đây. Ray gọi vọng sang. Kowalski ở lại đó để phòng chúng tôi gặp rắc rối. Không sao cả, anh chàng đáp lời. Dù sao tôi cũng nghi ngờ khả năng tôi có thể chui lọt. Kowalski đá lông nheo về phía Elizabeth, rồi gật đầu nhắc cô cẩn thận. Sấm lại rền vang lên cả vào vách đá. Đi thôi, Ray dẫn đường. Ngọn đèn pin đi trước, lần lượt là Elizabeth, Rosauro và Luca theo sau. Tay cô lần theo vách tường. Chữ Harapan có ở khắp nơi, thứ ngôn ngữ cổ xưa từng được giải mã, chủ yếu là vì rất khó tìm thấy sự tồn tại của nó. Các nhà khảo cổ vẫn đang nghiên cứu hòn đá Rosetta để dịch thứ ngôn ngữ này. Chắc hẳn phải có quy luật cho phép họ giải mật mã. Cô quan sát xung quanh. Có thể là đây chăng? Hồi hộp, xen lẫn ngạc nhiên, tim cô đập thình thịch Lạ là không ai nghe thấy được. Cô đồng thời hình dung ra bước chân người cha quá cố từng qua đây. Có lẽ tìm ông cũng rộn lên như cô lúc này. cô bỗng nhận ra một cảm giác quen thuộc lạ lùng, mối dây mật thiết mà hai cha con chưa từng chia sẻ trong đời và sẽ chẳng còn tồn tại. cổ họng cô khép lại như thể ngăn cảm xúc khỏi tràn qua. lối cầu thang không dài thông đến một căn phòng nhỏ bao quanh bởi sa thạch, tiếng nước xóc rách vang vọng từ xa, một dòng nước ngầm tuôn ra từ lỗ hồng khoét trên tường cao ngang gối, chảy xuống khe nứt trên sàn. rồi biến mất sau bức tường đối diện. Một lòng giếng của người Harappan Elizabeth nhận ra qua hình dạng nền văn minh đã phát triển hoàn chỉnh hệ thống tưới tiêu dọc bờ sông Ấn. Ray lia đèn pin quanh phòng không gian hình tròn khá sơ sài trên sàn đá hiện lên một bánh xe Chakra khác một tảng đá hình quả trứng nằm ngay giữa trục. Bản sao của hòn đá Omphalot Elizabeth giải thích, cô và mọi người bị hút vào đó, nó cao ngang bụng và to gấp đôi tảng đá ở bảo tàng Delphi. Mặt cong phía ngoài được khắc hình cây và lá. Elizabeth nuốt hơi một cách khó nhọc rồi nhìn quanh. Ai đó đã tái tạo lại chính điện gốc, điện thờ phía trong của nhà tiên tri, nơi bà phán truyền những lời linh thiêng. Elizabeth bước qua vị trí chiếc ghế đồng bị lật Nó có ba chân Cái trụ ba chân Chỗ ngồi truyền thống của nhà tiên tri Những nhà tiên tri chứ nhỉ Gray lang thang cách đó vài bước Ông chiếu đèn vào mấy chiếc ghế đổ Có tổng cộng 5 cái Elizabeth chụp vài bức ảnh Nơi này là gì Đóng vai trò ra sao ở đây Rosaro khoác ba lô Gọi vọng lại từ một vách tường cao Mọi người chắc muốn thấy cái này Luca đứng phía dưới, từ khoảng cách xa hơn, tay ông vươn cao nhưng chưa chạm tới. Ngay cả trong bóng tối, Elizabeth cũng nhận ra tay ông run lên. Elizabeth lại gần Rosauro, một bức khảm đen đúa vì thời gian bao phủ lấy bức tường. Vài mảnh đá lát rơi vương vãi trên sàn. Ai đó đã gỡ bỏ dăm ba mảng tranh, loại trừ nấm mốc và bụi bẩn của hàng thế kỷ. Có vẻ rất vội vã. Elizabeth mường tượng cha cô đang dùng một mảnh vải chùi lên bức vẽ, cố tìm kiếm những thứ ẩn nấp bên dưới. Cô không rời mắt, khỏi hình ảnh hiện ra. Từ sàn nhà cho tới trần là những nét vẽ miêu tả ngôi đền bị bao vây giữa những dãy núi. Núi Panasut Elizabeth lầm nhầm, bị tấn công bởi người La Mã, sự sụp đổ của đền thờ Delphi. Mảng tiếp theo thể hiện một căn phòng khá giống với nơi này. Có cả một omphalot ở giữa. Những hòn đá nằm nghiêng, ẩn dưới mái vòm là một bé gái nhỏ nhắn trong tay người phụ nữ trẻ. Cả hai ôm lấy nhau trong lúc binh lính là mã tìm kiếm họ. Elizabeth ngoái nhìn tảng đá phía sau. Không lẽ là... Cô men theo bức tường. Bức tranh kế tiếp mô tả một đoàn ngựa Lừa và xe kéo Vẫn là người phụ nữ mảnh mai cùng với đứa trẻ dẫn đầu đoàn diễu hành Đoàn người đổ dài leo qua một ngọn núi Chiếc xe cuối cùng được kéo bởi hai con ngựa dũng mãnh biểu trưng cho những chiến mã trên cỗ xe mặt trời của thần Apollo Nhưng chúng không mang nổi mặt trời tới đây Trong lòng cỗ xe là tảng đá từng che chở cho người phụ nữ và đứa trẻ Cái rốn của Delphi Elizabeth xoay lại, đối diện với tảng đá phía sau. Cô dùng mình. Đó không phải là một bản sao. Giọng cô run rẩy. Đó là cái rốn nguyên bản của vũ trụ, thứ được nhắc đến trong những ghi chép của Plutarch và Socrates. Nhìn đây nữa này. Rosaro kéo Elizabeth lại gần bức họa tiếp theo, một hẻm núi, khung cảnh hân hoan của những đền thờ Hy Lạp giữa tầng tầng vách đá chính điện được phát họa không phải chỉ một nhà tiên tri ngồi ở ghế ba trụ mà có đến năm người họ vây quanh cái rốn vũ trụ đang bốc khói như một miệng núi lửa sắp phun trào đám khói cuộn thành hình hài một cậu bé dang rộng cánh tay ánh mắt bừng cháy lửa bốc lên từ trong lòng bàn tay cậu cậu bé biểu trưng cho lời tiên tri hay còn là một điều gì khác đặc biệt hơn elizabeth chợt cảm nhận ánh mắt rực lửa đang bao phủ lấy cô ray cũng theo dõi câu chuyện tượng hình từ phía sau ông lướt tay qua bức tường như thể cần lưu giữ lại nhà tiên tri cuối cùng đứa trẻ chắc hẳn đã phải rời đi sau khi ngôi đền sụp đổ Những người canh giữ và bảo vệ ngôi đền đã bí mật chạy trốn khỏi sự truy quét của người La Mã, gây dựng lại mọi thứ từ đống đổ nát Harapan và ẩn náu trốn này. Elizabeth nhớ lại câu chuyện của Abe. Họ đã an toàn suốt 700 năm, có khi còn bí mật sống xen kẽ với cả những bộ lạc địa phương. Qua nhiều thế hệ, người Hy Lạp dần hòa nhập với nền văn hóa Ấn Độ. Rồi họ không tránh khỏi các trận đàn áp tôn giáo cũng như hệ thống đẳng cấp Ấn Độ. Ray tiếp lời. Những bộ xương, kết quả của cuộc thảm sát diễn ra nơi đây. Luka đứng phía cuối bờ tường lên tiếng. Và họ lại chạy trốn. Mọi người hướng về phía ông, nơi có một dòng suối đang dốc sách chảy. Tác phẩm không theo lối khảm tranh mà được ai đó khắc họa rất vội vàng bằng nước sơn đen, miêu tả lại cuộc tấn công vào khu điện thờ. Mọi người đổ ra khắp các hướng, chỉ có một nhóm nhỏ nổi bật trên vệt sáng là trốn chạy theo đoàn xe ngựa với những bánh xe khổng lồ. Hình ảnh tan biến dần trên những mảng tường phía sau. Luca khẽ đặt tay lên mấy cỗ xe, giọng ông nghẹn ngào. Người dân chúng tôi, dân tộc Rumani Cội nguồn của chúng tôi là đây, quê cha đất tổ." Ray bỗng lùi lại, gương mặt sững sờ bao quát bức tường. Những người canh giữ đền thờ đã đem theo đứa trẻ cuối cùng và tàng đá trốn thoát, ẩn náu trong thung lũng này. Bảy thế kỷ hòa nhập với văn hóa Ấn Độ, để rồi nền văn hóa ấy ngược đãi họ, biến họ thành những kẻ lang thang dưới một cái tên mới. Những người Gypsy ray đưa tay đi vòng quanh bức tường câu chuyện này chắc hẳn đã vẽ ra một phả hệ di truyền mà lịch sử lưu giữ bấy lâu nay từ hy lạp tới đây rồi lại tiếp tục lan tỏa một phả hệ mang dòng dõi bác học lý do tại sao chúng tôi là dân du mục luca vẫn không rời mắt khỏi đoàn lữ hành như abe đã nói chẳng có nơi nào là vĩnh viễn an toàn Thế nên chúng tôi luôn dịch chuyển, cố bảo vệ lấy bí mật chôn sâu trong tâm khảm của mỗi thị tộc. Cho đến khi bí mật bị đánh cắp khỏi người dân các anh. Ray ôn tồn. Bí mật gắn liền với cả mảnh đất Delphi. Elizabeth thêm vào. Cô hình dung đến đứa trẻ ở Washington. Có lẽ nào cô bé thực sự là hậu duệ của nhà tiên tri cuối cùng ở Delphi. Rosario nhìn lại bức họa trên tường, chỉ vào dòng người trốn chạy khỏi đoàn quân vây hãm từ khắp hướng. Những người lánh nạn, bà nói với Elizabeth. Nguyên nhân tại sao cha cô tìm thấy các dấu vết di truyền tập trung nhiều ở khu vực này, nhất là giữa những đẳng cấp thấp. Đây là nơi những kẻ lánh nạn hòa nhập vào cộng đồng. Trong lúc cả hai bàn luận, Ray vẫn miệt mài nghiên cứu sâu hơn về tác phẩm. Mảng tranh cuối cùng khắc họa cậu bé trong vòng lửa. Có chữ viết dưới này. Ông lên tiếng. Elizabeth bước đến gần. Có ba dòng ký tự. Trên cùng là ngôn ngữ Harapan, được viết nắn nót. Dòng tiếp theo là tiếng Phạn. Tiếng Hy Lạp ở dòng cuối. Dưới cùng còn có một bánh xe Chakra. Tôi không đọc được chữ tượng hình Harapan. Không ai đọc được. Tôi chỉ thấy được vài ký tự đầu tiếng Phạn và tiếng Hy Lạp, phần cuối đã bị mờ. Dịch ra là thế giới sẽ thiêu đốt. Cô nhanh tay chụp lấy vài tấm ảnh, chủ yếu là nhân vật dưới ánh lửa. Phần còn lại bị mất. Ray cúi xuống, chạm vào bánh xe chakra được khắc dưới cùng. Cái này hẳn là quan trọng, xuất hiện khắp nơi. Ông quay sang bánh xe chakra lớn hơn nằm trên sàn nhà Cái rốn vũ trụ dựng ngay giữa trục Elizabeth đọc được ý nghĩ của Gray Nếu bánh xe là phần quan trọng Thứ nằm ở trung tâm hẳn quan trọng gấp đôi Mắt ông khép hờ lúc quan sát tảng đá Họ mới chỉ lướt qua nó Chà cô đã giấu chiếc hộp sọ bên trong tảng đá ở bảo tàng Chắc là có lý do Ray trèo lên đỉnh cái rốn hình mái vòm. Cẩn thận! Elizabeth hét lên, lo sợ ông sẽ làm tổn hại đến một phần lịch sử cổ đại. Cô đi vòng quanh tảng đá, phát hiện mép dưới cũng được khắc bởi ba thứ ngôn ngữ, Harapan, tiếng Phạn và tiếng Hy Lạp. Thêm vài bức ảnh được chụp lại. Lấy thăng bằng trên đỉnh, Ray chiếu đèn xuống cái lỗ xuyên thẳng vào trung tâm. ông thấy gì vậy cô tò mò vàng trong hình thù hai con chim đại bàng hơi thở của elizabeth trở nên đứt quáng chúng xoay lưng lại với nhau phải không ray liếc nhìn cô phải đó cũng là tạo tác bị đánh cắp từ Delphi phi tượng trưng cho những con đại bàng của thần rớt theo thần thoại cặp đôi này được phóng thích từ hai hướng khác nhau trên vai rớt để xác định trung tâm thế giới chúng đậu lại ở Delphi đánh dấu cái rốn của thế giới chắc chắn cha cô đã tìm ra chúng Ray thò tay vào bên trong có thể chúng bị giấu ở đây vì một vài lý do khớp với lý do cha cô giấu chiếc hộp sọ trong cái rốn ở bảo tàng Elizabeth vẫn nếp mình bên tảng đá cố dịch cho xong ba dòng ký tự trong lúc Gray căng tay chạm vào hai con đại bàng, tôi nghĩ là lấy được. Elizabeth vừa đưa ngón tay lần theo từng ký tự vừa lầm nhầm đọc. Tham lam và bán bổ mang tất cả đến diệt vong. Elizabeth ngừng lại. Ôi không. Được rồi. Hai biểu tượng bằng vàng đã nằm gọn trong tay Gray. elizabeth chồm thẳng về phía trước đừng giật mình gray trượt chân tuột xuống một cú đập mạnh trong lòng đá tiếng rạn nứt như sấm rền phát ra từ bên dưới phía sau căn phòng một thứ âm thanh ầm ầm dội lại lớn dần tựa như đoàn tàu chở hàng đang lao về phía họ mọi người nín thở cho đến khi gray vung tay về phía cầu thang và thét lên ra khỏi đây Quá trễ, một luồng nước ồ ạt tràn qua khe suối với sức mạnh của một cột cứu hỏa đường kính hơn nửa mét. Những vết nứt bắt đầu lan ra từ lỗ hồng, bò khắp tường. Một cơn lũ quét nhân tạo. Dòng nước đổ ập về phía trước, tràn qua căn phòng, đốn ngã tất cả bằng sức mạnh phi thường. Elizabeth bị vướng lại giữa căn phòng ngập nước lạnh buốt. Ray tóm lấy khỉu tay, lôi cô về phía cầu thang. một cái bẫy. Cô ho sù sụ, bàng hoàng. Chuyển đổi áp suất. Cha tôi đã cố cảnh báo cho chúng ta. Ray hét lên. Ra, ra mau. Cô nhấc mình trèo lên vài bậc đầu tiên, phía sau Ray lặn tìm Luca và kéo ông đến cầu thang. Nước đã lên ngang không, cứ mỗi hơi thở lại càng dâng cao hơn. Ray vẫn vật lộn với dòng nước bên dưới cầu thang lần tìm cái hốc nhỏ Elizabeth biết lý do tại sao Rosauro đã biến mất Ray đã mất dấu Rosauro bà ở cạnh dòng suối lúc nó vỡ òa, dòng lũ ổ ạt cuộn thành một vòng xoáy hung tợn phản chiếu ánh đèn pin loang loáng ông không thể nhìn thấy gì bên dưới mặt nước nước đã ngập đến thắt lưng Rosauro chắc chắn vẫn có thể đứng được Nếu bị xô ngã Thì cơ thể bà phải nổi lên Trừ khi Ray với tay về phía Luca dao găm của anh Một lưỡi bạc lé sáng Người đàn ông Gisby Đập chui dao vào tay Ray Ray tung cây đèn ngược trở lại cho Luca Chiếu đèn xuống nước Dứt lời Ông lặn ngay vào cái hố ngập nước Dòng xoáy cuộn lấy ông Quất ông vào thành tường Ray không phản ứng để mặc sức nước đưa đến phía bên kia cái hang. Ông biết lúc nào sẽ tới nơi nhờ vào cảm nhận sức nước đang phun trào bên dưới. Ông xoay mình, đá vào bờ tường trước mặt. Dù có ý thức hay không, cũng nhận ra được điều duy nhất đang kéo chân Rosaro ở lại. Áp suất Ray lặn xuống lỗ hồng, nơi dòng suối chảy qua. Trong ánh đèn pin mở ảo, Ông nhận ra một cơ thể mắc kẹt ngay đó, đang vùng vẫy. Rosauro bị hút chặt, miệng hốc nuốt chừng một cánh tay. Ray từng nghe có người chết đuối vì bị cuốn vào cống dẫn nước trong bể bơi. Sức nước ở đây còn hung bạo gấp trăm lần. Ray tóm lấy cánh tay còn lại, kéo ông xuống gần Rosauro. Ông giữ chặt hai chân bên miệng hố. Ánh sáng nhạt nhòa cũng đủ khiến ông nhận ra nỗi kinh hoàng Trên gương mặt đang hướng lên nhìn ông Một đồng đội của ông Từng chết đuối Ông không muốn mất thêm người nào khác lấy dao cắt ngang hai quai đeo Trên chiếc ba lô của Rosauro Phân nửa ba lô bị ngoạm chặt Khiến bà mắc kẹt theo Quai vừa đứt Ray thả dao túm lấy Rosauro bên hông Dồn hết sức lực trồi lên Bà bị tuột lại vài giây Trước khi chiếc ba lô cuốn sâu vào lòng ống. khiến cho áp lực giảm bớt đủ để gray kéo bà bật ra ôm rosaro trong tay ông quận người để cho dòng xoáy tự đưa họ trở lại lối cầu thang nước chỉ còn cách trần chưa đầy nửa mét tiếng đá nứt toác vỡ vụn dòng nước đột ngột sô mạnh lúc bức tường phía sau đổ sụp gray xài chân ngoi lên mặt nước đang ngập gần hết lối đi thở hổn hển ông chạm phải cánh tay luca đang vươn ra giúp rosaro bà ho sặc sụa vì ngộp nước quá lâu nước tràn qua môi bà hớp lấy không khí lúc ngước lên câu chửi thề bằng tiếng tây ban nha còn được tranh thủ tuôn ra cậu cằn đến mức kowaski cũng phải lùng bùng lỗ tai nếu nghe thấy nước bắt đầu chạm nóc bất chợt khuấy tung lên từ đằng sau đi thôi ray ra lệnh ông kéo rosaro đứng lên gia hiệu cho Elizabeth và Luca tiến về phía trước. Đầu gối bị thương nhưng nếu nước bám tới gót, Rosauro sẵn sàng tháo chạy. Sức hút khiến tay trái của bà vẫn co lại trước ngực vì căng cứng. Họ lao lên trên, chạy đua với dòng nước lũ đang dâng. Tới nơi, Elizabeth trườn lui, lờ lửng bám vào ô cửa, rồi đáp xuống sàn. Đi nào, Ray gọi vọng lên. khi thấy Luca còn lưỡng lự Luca tân lệnh lao ra ngoài Ray giúp Rosauro vượt qua ô cửa cầm thạch màu đen bà treo mình trên cánh tay lành lặn rồi rơi xuống an toàn nước tràn lên bậc thang cuối cùng, ồ ạt tạt qua người Ray ông buông tay đúng một giây trước lúc con nước va vào cửa khiến nó đóng sập hạ mình xuống đất ông ngước nhìn lên cánh cửa bị cắt một góc Chỉ có thể xoay theo chiều duy nhất Áp lực nước giờ đây khóa chặt nó lại Tự niêm phong Quay đầu, ông nghe thấy một tiếng rền vọng lại từ hẻm núi Chớp sáng loà, nước tràn qua lòng trào Cả vùng đang rơi vào tình trạng ngập lụt Một cơn lũ tự nhiên không phải hậu quả do bàn tay tái máy của Gray Khối nước chảy qua hẻm núi khiến ông phải ngoái nhìn Thảo nào, những công trình này phải xây trên vách đá. Ray chợt nhận ra điều bất thường khác. Luca cũng vậy, ông thì thầm. Mọi người đâu hết cả rồi? Dứt lời, Patterson khập khiễng bước tới từ bậu cửa, chống tay lên gậy. Ông khuất dạng sau mái hiên bên ngoài, chắc chắn là đang quan sát dòng nước lũ cùng với hai người còn lại. Cảm ơn Chúa. Vị giáo sư gieo lên, mọi người ở dưới đó lầu phát khiếp, các anh tìm thấy gì? Elizabeth hào hứng tiến tới. Cầu trả lời cho mọi thứ, thật kỳ diệu. Đúng thế không? Đằng sau Matheson, những nhân vật mới xuất hiện. Một số khác sọc vào từ hai cánh, tất cả đều trong trang phục đen, súng ống tua tủa dựng sẵn trên vai. Lính biệt kích nga. cô sẽ phải kể cho tôi nghe sự thật, materson gằn giọng, vì cha cô đã từ chối điều đó. kowalski bị xô lại từ lối vào chính, tay đặt trên đầu, máu chảy xuống mặt, trẻ lông mày bên phải làm đôi. bọn lính bắt anh chàng quỳ xuống. chúng giết abe rồi, kowalski gầm lên, bắn anh ấy như một con chó. Matheson nhún vai. Tại sao không? Hắn cũng là tiện dân. Ở Ấn Độ, chó còn được đối xử tốt hơn. Quân lính bao vây quanh họ. Elizabeth sững sờ nhìn vị giáo sư, không thốt nên lời. Nhận ra sự phản bội sâu cay, cô hét lên đầy căm phẫn. Là ông, chính ông đã phản bội cha tôi. Tôi không còn cách nào cả, Elizabeth. Ông ta đã đến quá gần sự thật. Ray bỗng lạnh toát. Ông hiểu rằng trò chơi đã diễn ra từ lâu. Matheson được trả tiền để theo dõi nghiên cứu của giáo sư Park, cung cấp dữ liệu cho cấp trên. Nhưng đến khi cha của Elizabeth đi quá xa, ông phải bị loại khỏi cuộc chơi. Ai đứng đằng sau tất cả những điều này? Matheson nhận ra cơn thịnh nộ gần như đóng băng trong mắt Ray. Ông ta lùi lại một bước, dù Gray chẳng thể làm gì, Matterson vung gậy. "Chỉ Huy Price, có vẻ như bây giờ anh và những người khác cần phải sống sót, trừ anh bạn to lớn này." Ông ta chĩa gậy vào Kowalski. "Giết hắn." mắt Kowalski mở to. Gray lao về phía trước, nhưng ba nòng súng chĩa thẳng vào ngực ông. Elizabeth hết lớn Làm ơn, hay đen, đừng, tôi van ông Ray nghe giọng cô nghẹn lại Matterson có lẽ cũng thế Hắn liếc qua Elizabeth và cô rồi đảo mắt Tốt thôi, bởi vì tôi còn nợ cha cô Nhưng nếu bất cứ ai có dấu hiệu gây hấn, bắn không do dự Matterson nhìn sang Ray Anh muốn biết Archibald đã đi đâu sao? Hắn quay đầu bỏ đi. Anh nên cẩn thận với ước muốn của mình. Ví dụ nào? au au